Chào mùa xuân anh chờ lại em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa. Không không lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo diu gọi lên tiếng hồ gọi em cười. Một câu vi anh chào nửa câu vi em thô Bu sần phủ khoai mồ hôi chất mặt thương anh rồi nhớ đời nghe em Cứ chiều về cánh có lối bên sông có lái đò xưa nay tròn mười tám Bao năm tháng trôi đời anh không về năm hàng đợi chờ mong Rằng anh nó về, nọ về bên em Với câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại Em sang sông lấy trong bò mặt bến đỏ xưa Với câu câu chờ lờ hẹn người ơi Nắng chiều về sáu riêu gọi I You're on sound Bám tâm đêm sao cắt, siêu băng xa tình cũ. Cô vừa lên đêm Mong sao đừng quên mỗi lần Chiều qua cuối tuần Có tôi đợi trong em Khi phóng cô vừa lên com va matrèu Tôi hát để anh nghe, khóc trong ca có tự trong mâu thì không thể giối lòng. Làm sống một hồn quê. Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ. Bởi chia xa không nói được đến lời, những điều bí theo anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài. Vis la xông quê ai đi xa mố đó nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ ai là ai quen sao nở không về Say một hồn quê Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ Bởi chia xa không nói được nên lời Những điều ví theo anh về mãi mãi anh cứ mơ hoài ví sằm lá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 Ở dòng người xa lạ Một cài bắt tay nhìn Anh người mô đỏ Cái dòng quê ta đậm đá sâu nặng Tình hỏi quê minh mọc mạc mà thương Tình của quê hương về trong nội nhớ Đã gặp nhau rồi danh dề làm quen Thương nhau tìm về hai chữ Ông hươu tiếng chao vào gió lao vọng ra nước tiếng mẹ á ơi hè mấy đẹp ngọt có tiếng sáo xiêu miên tuyếm em à có hỏi nam chiều bớt trẻ mai Đành những tạo tân, một nắng hai sương có tiếng quê hương nằm nghĩa Dan về làm quen thương nhau tìm về hai trường đồng hương tiếng cha Nâng hãy xương có tiếng quê hương nâng nhãn tiếng nói giông trời sông lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang sông lam bên bờ biên bờ mà anh lỡ hẹn với người anh mây phủ non hồng lính Sông Đà vàng hóa cái nở bên sông Cô hát thương vương sóng đây đó vài chăng Đến duyên em đi lấy chồng Đôi mắt người thương nghiêng vanh. bến sông buồn anh nở ngõ nơi em chờ đợi sớm hôm vì hoa đến đi thì hoa phai ngờ đó em về bến đó nước mắt nhạt nhỏ theo mài cheo buối tứ đồ chia tay anh phiêu bạt mòn xưa ở bên rồi nghe câu ví giâm người ơi xanh kiều ướt lạnh dòng trời sông lam xanh biếc nơi bờ mà anh lơ hẹn chuyến đò sang ngang sông lam bên bờ bên bờ mà anh lơ hẹn với người anh bạt mồn thương nay chờ về quê nó gác bên rồi nghe câu ví giam người ơi sông kia ở dòng trời sông lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang sông lam bên bờ bên bờ mà anh lỡ hẹn với hi cho ca như tiếng quê hương trong tôi xóm làng biết tìm đâu ca nơi ơi đục trong câu hát chảy lòng hợp lại dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi điều buồn và điều thương sao chảy lòng đến Càng. như tình quên trong tôi sống làm biết khi mô cho cạn người ơi đục trong câu hát chảy lòng sống làm biết vì mô cho cạn người ơi đục trong câu hát chảy lòng Fui theo sông mà con thuyền toàn e no Trên bến nơi mơ màng bên đời chờ ai Mây lừng lờ trôi phù vân lâu Nhớ người xưa Giữa dòng nước chảy thuyền em Sữa ngược người ơi Nơi anh cô đơn Giữa dòng nước chay truyền em giữa đời xuôi ngược người ơi mình anh cô đơn Un chien de Giang ấy như giang mẹ Giang chỉ tôi Đưa nhau ta thì về Đưa nhau ta thì về Nơi mẹ đưa nỗi Nơi sao rìu chơi vơi Với dòng sông bên ở bên dong song bên Bé, sínghe con anh ăn lỗi, cậu dẫn ca bắt muôn tứ đồng ruộng. Để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nâng nghe ân tình cậu vì dằm người ơi. Về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh quanh quanh sương nhẹ. Về bên anh nghe lời thương của mẹ. Anh về đây làm thương thay mẹ cũng em một nàng hái sương những ấm bao tình yêu trang cơn môi mặn tiếng nói nọ giọng ai nói yêu ai lời yêu thương con mãi em thương anh có về Nghệ với anh không em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh Em thương anh có về Nghệ với anh không em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh Sống làm một dài, sống sao sống sao đối bờ. Đường làng gợi nhớ ngày xưa, chân chân mẹ bước, nắng chưa hanh nhờ Mẹ ơi, con đã về đây. Làng quê còn đó mẹ giờ nở Con lại về nhà xưa trên vọng đưa trở lại tuổi thơ Con vơ vì không còn mẹ cho su tóc con điểm xương cuộc đời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 Cuộc đời con thấy vơ vì không còn mẹ cho su mãi tóc con điểm xương cuộc đời con thấy mưa mưa vì không còn mẹ cho su mãi tóc con điểm xương cuộc đời Chân đơn côi gót mòn dai lộ buồn, đèn đêm bóng mưa nhàn nhò, hồn lặng tâm tư, đi vào đi vàng, đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc trôi nhớ. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, em rất mong vừa tròn, tình thấm môi hồng đêm dài lưu luyến nghe ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo chờ em sang ngang soi chốn kín ním vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lê sầu đôi mi xin em một lần cho ước môi ân tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giá tự đi em Người về lên xe hoa cái niềm buồn bao hôn bờ môi tắt hẳn nụ cười dây bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ Đân con coi gót mòn dai lộ buồn, đêm đêm bóng mưa nhạt nhò, hồn lắng tâm tư bi bao bi đường tình không chung lối mang nỗi tiếc trò nhớ. Ngày nào tây trong tây lối về cùng hẹn hò, xiêu em rất non vừa hương tình thấm môi hồng đêm dài lu luyến ngên ngao thương nhớ vì mai bước theo chờ em sang ngang rồi chôn kín niềm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lê sầu thấmướt đôi mi xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giá tự đi em mời. người về lên xe hoa kính buôn bao hôn bờ môi tắt han nương cười dây vuốt bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương ơi bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương Vậy chiều nay lá cô sợi đây có người nhìn buồn lây. Gộm nhớ thương xứ tình cô liêu ấm thêm lòng y nhiều. Công tư băng khoăng, ngày đó ta đến đây cũng vương chốn này nhặt hoa tiêm dụng cài lên Còn lại đây những khung trời chưa vỡ, tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới, thương nhớ con vui người xưa xa cách xuôi, ân tình suốt đời dấu trong lòng nước nơ.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 Hồ liêu ấm thêm lòng y nhiều. Tâm tư bâng khuâng ngày đó ta đến đây cũng vương xưa chốn này nhặt hoa tím dụi lên áo có ai đâu ngờ hoa tím ca ngươi thương. Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm với một màu hoa tím là hay đây những khung trời chưa vỡ tháng năm lòng ngóng chờ Rồi từ đó những đêm buồn m้าง tới thương nhớ con buối người, người xưa xa cách rồi tình suốt đời dấu trong lòng gì nước nơ nhau xuân vẫn qua đêm thời gian trôi biết ai về chốn nào đâu đây xứ hương người tắm tư luyến thương ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ người xưa hời thơ cho nỗi lòng hoa tím còn ngơ Tím còn ngứa gom lại thư em cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu gom cả áo lành ngày xưa anh đem san đốt thành tro tàn cho người xứ khỏi phấn phấn ơi khi nhìn mưa gió bên thềm vắng khi mùa đông lạnh lùng sương em khơi nhớ chuyện ngày xưa Em mây hết rồi hết rồi Chẳng còn chi nửa đ Tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phố tôi hoài bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ trố tình tôi dần tôi đã ngây thơ đêm tình yêu hiến dân người hết nên sợ tôi chẳng còn chi Mà đi <cười> Anh về gom lại thư Trang, giấy mộng xanh màu Gớm cả áo lạnh ngày xưa anh đêm sáng đốt thành tró tan Cho người xưa khỏi vấn vấn Khi nhìn mưa gió bên thềm vắng Khi mùa đông lạnh lùng sáng ở đâu em Yêu thương nhớ nữa trời quá cầu như đàn trớ cùng sầu Còn xin ở đâu Tôi thì tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phô tôi chum tình tôi dần tôi đã ngây thơ đêm tình yêu rằng người hết nên sợ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Nếu đời thời san, ngừng chơi chơi say phút chia ly này kéo sai trước khi phân kỳ ước sao cho tầu. Đừng đi. Sẽ lăn trong đêm khuất xa dần biến đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt sen lòng ướt bài mền. Hoàng hôn dần mà ai còn đứng im trong chiều sương sương. Từ cô đơn trách con tàu nở sao đánh Đêm yêu thương đi đến nơi nào cách đổi tình Đường bao nhịp nối Tình châm nghiện mỗi hương theo một bóng Tà sương khuất trông sương lá mỗi lần ngóng chí sẽ xưa về trưa Có hay chăng người ơi chốn xa xôi chằng chay còn đêm miếu thương giấc lên muôn phần oan hơn nếu mai đai về cùng trên chuyến tàu hoang hồn Nếu đời thời san, ngừng chơi chơi say phút chia này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu. Đừng đi. Sẽ lăn trong đêm khuất xa dần biến đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt sen lòng ướt bài mềm. Hoàng hôn dần xuống. Mà ai còn đứng im trong chiều sương sương Tâm tư cô đơn trách con tàu nở sao đánh Đêm yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình Đường bao nhịp nối Tình trăm nghiên mỗi hương theo một bóng Tà sương khuất trong sương la môi lặng ngông chính sẽ xưa về trưa Có hay chăng người ơi chốn xa xôi chằng chay còn đêm yêu thương giấc lên muôn phần oan hơn nếu mai đai về cùng trên chuyến tàu hoang hồn nếu mai đai về cùng trên chuyến tàu hoang